tê hỏi thưa cha thế ai đứng ra bảo lãnh cho cha? cha xứ đáp nghề nghiệp của tôi tức là giữ bí mật. don quixote nói có gì đâu chỉ cần đức vua xuống chiếu vời vào họp trong chiều một ngày nào đó tất cả các hiệp sĩ giang hồ đang rong ruổi khắp đất nước tây ban nha dù chỉ có nửa tá hiệp sĩ đến dự một người trong số đó cũng đủ đập tan sức mạnh của bọn thổ nhĩ kỳ các vị hãy lắng nghe tôi nói và hãy đồng ý với tôi đâu phải điều mới mẻ khi một hiệp sĩ giang hồ dẹp tan một đạo quân gồm hai vạn tên như thể bọn chúng chỉ có một cái cổ hoặc chúng là người mã vậy nếu không thế tại sao có biết bao nhiêu chuyện chứa đầy những sự việc diệu kỳ lúc này đây gần tới sự có mặt của hiệp sĩ Chứ danh Don Bellianis. Một việc chỉ có hại cho tôi, chứ không cho ai khác. Hoặc một trong rất nhiều hiệp sĩ của dòng họ Amadis, nước Guller. Nếu bây giờ một trong vị này sống lại và đứng ra đương đầu với bọn thổ, chắc chắn kẻ địch sẽ gặp nguy khốn. Nhưng Thượng Đế sẽ thương đến dân chúng và sẽ cử ra một người nào đó, Nếu người này không được tài giỏi như hiệp sĩ giang hồ xưa kia, Thì ít nhất cũng không kém họ về lòng dũng cảm. Mong Chúa hiểu cho lòng tôi. Tôi chỉ nói thế thôi. nghe tới đó, cô cháu gái thốt lên. Ôi, trời hại tôi nếu ông cậu tôi không muốn trở lại nghề hiệp sĩ giang hồ. Đồn Kiều Tề đáp. Ta phải chết, chết như một hiệp sĩ giang hồ. Tha hồ cho bọn thổ cứ việc kéo quân lên phía Bắc hoặc là xuống phía Nam, dù chúng binh hùng tướng mạnh. Ta nhắc lại rằng, ta mong Chúa hiểu cho lòng ta. Lúc này, bác phó cạo mới lên tiếng. Xin các ngài cho phép tôi kể một câu chuyện ngắn xảy ra ở Sevilla. Câu chuyện rất khớp với hoàn cảnh lúc này, khiến tôi muốn kể ra đây. Don Kiều Tê đồng ý. Cha xứ, cô cháu và bà quản gia cũng ra vẻ muốn nghe. Bác phó cạo liền bắt đầu kể. Trong nhà thương điên ở Sevilla, có một anh chàng bị gia đình nhốt vào đó vì bệnh mất trí. Anh này tốt nghiệp khoa tôn Pháp ở Osuna. Xong dù có tốt nghiệp ở trường đại học salamanca theo dư luận của số đông, anh vẫn cứ điên. Sau mấy năm tĩnh dưỡng, chàng cứ nghĩ là... Bình đã trở lại sáng suốt và minh mẫn. Với ý nghĩ đó, anh viết thư cho Đức Tổng Giám mục Bằng câu chữ hợp lý hợp lẽ, anh khẩn khoản xin cha cứu anh thoát khỏi cảnh sống khổ cực của anh đã hồi phục. Chẳng qua, gia đình anh muốn chiếm đoạt tài sản của anh, nên đã cho nhốt anh vào nhà thương điên và mong anh điên tới khi chết, mặc dù thì sự thật lại khác hẳn. Tin vào những lá thư và lời lại ý tứ khôn ngoan, Đức Tổng giám mục phái một giáo sĩ đến hỏi ông giám đốc nhà thương xem những điều mà chàng cử nhân viết cho ông có thật hay không. Sau đó sẽ nói chuyện với anh. Nếu thế anh tỏ ra tỉnh tháo thì cho ra khỏi nhà thương và trả lại tự do. Giáo sĩ này đến nhà thương và được ông giám đốc cho biết là anh chàng này vẫn còn điên, nhiều lúc nói năng như một người rất tỉnh, nhiều lúc lại có những hành vi rất tức cười. khi tỉnh khôn bao nhiêu thì khi điên lú lẫn bấy nhiêu cứ nói chuyện với anh ta thì khác rõ giáo sĩ muốn thí nghiệm xem sao bèn gặp chàng điên chuyện trò với anh ta hơn một tiếng đồng hồ trong suốt thời gian đó chàng điên không hề thốt ra một lời nào lệch lạc quàng xiên mà trái lại nói đâu ra đấy khiến ông không thể không nghĩ rằng anh ta có trí khôn như mọi người trong câu chuyện chàng điên nói rằng Ông giám đốc nhận quà cáp của gia đình anh nên đã chơi xấu, bảo anh lúc điên lúc tỉnh. Nguyên nhân tai hại gây ra sự bất hạnh này là tài sản cách xù của anh. Kẻ thù của anh muốn được hưởng tài sản đó nên đã làm cho mọi người lầm tưởng và không tin là thượng đế đã rủ lòng thương tới khiến cho anh từ một con vật trở lại làm con người. Tóm lại, theo lời anh nói, ông giám đốc là một kẻ khả nghi, gia đình anh là những người ham lợi và độc ác, còn anh thì hoàn toàn có lý. Giáo sĩ bèn quyết định dẫn anh tới gặp Đức Tổng Giám Mục để ngài nhìn tận mắt, sờ tận tay sự thật của việc này. Với ý nghĩ đó, ông đề nghị giám đốc cho trả lại quần áo mà chàng tử đã mặc khi vào nhà thương. Ông giám đốc nhắc giáo sĩ... Coi chừng việc mình làm vì chàng cử vẫn còn điên dại, không có điều gì phải nghi ngờ gì cả. Mặc cho giám đốc khuyên ngăn, giáo sĩ không từ bỏ ý định đưa chàng cử đi. Giám đốc đành phải tuân theo vì biết đó là lệnh của Đức Tổng Giám Mục. Thế là chàng cử được nhận lại bộ quần áo còn tốt lành của mình. Sau khi chút bỏ bộ đồ nhà thương và ăn mặc tử tế, chàng cử xin phép giáo sĩ cho đi chào các bạn điên của chàng. Ông này ngỏ ý muốn đi cùng để thăm những người điên trong nhà thương. Thế là hai người và một số khác có mặt tại đó cùng đi. Tới một chuồng nhốt một người mắc bệnh điên khùng. Lúc này đang tỉnh, không quấy phá. Chàng cử nói. Người anh em của tôi ơi, anh có muốn dặn dò gì không? Tôi trở về nhà đây. Thượng đế đầy lòng từ bi bác ái đã trả lại trí khôn cho tôi. Mặc dù tôi không xứng đáng được hưởng, tôi đã khỏi bệnh và tỉnh táo. Đối với quyền lực của Chúa, không có việc gì không thể làm được. Tôi đặt hết hy vọng và tin tưởng vào người. Một khi người đã đưa tôi trở lại trạng thái ban đầu, người cũng sẽ làm như vậy đối với anh nếu anh đặt niềm tin vào người. Tôi sẽ lo gửi quà bánh vào. Anh cứ ăn tự nhiên. Vì đã qua cảnh đó, tôi nghĩ rằng tất cả các bệnh điên rồ của chúng ta đều do bụng rỗng và óc đầy không khí. Anh bạn hãy can đảm lên. Mềm yếu trước đau khổ, là hủy hoại sức khỏe và đi mau tới cõi chết. Có một bệnh nhân ở chuồng đối diện với chàng điên khùng, nghe được hết những lời chàng tử nói. Đang nằm tô hô trên một chiếc chiếu cũ. Hắn vùng dậy lớn tiếng hỏi, ai là người đã khỏi bệnh điên và được ra khỏi nhà thương? Chàng cử đáp, người anh em, tôi là người được ra khỏi nhà thương. Tôi không cần phải ở lại đây nữa, và tôi hết lòng cảm tạ thượng đế đã phù hộ cho tôi. Ông cử ơi, hãy liệu mồm liệu miệng. Bệnh nhân điên nói, tôi e quỷ nó lừa ông đấy. Xếp bộ giò lại và ở yên trong chuồng cho khỏi mất công đi xa rồi lại trở vào. Tôi biết, tôi biết chứ. Chàng cử cãi, tôi đã khỏi bệnh và không việc gì phải nằm trong này nữa. Ông mà khỏi bệnh. Bệnh nhân điên lại nói, thôi mời ông đi đi. Trước thần Jupiter mà tôi thay quyền trên trái đất này tôi xin thề. Chỉ riêng tội cho ông ra khỏi nhà thương ngày hôm nay, và coi ông là có trí khôn. Thánh Sevilla sẽ bị tôi trừng trị, và sự trừng trị đó khủng khiếp đến nỗi người đời sẽ nhớ mãi trong các thế kỷ sau này. Amen. Anh chàng cử quen ngu xuẩn kia không biết rằng ta có thể làm được việc đó ư. Như ta đã nói, ta là Jupiter sấm vang. ta có trong tay những tia chớp rực lửa mà ta có thể thường dùng để uy hiếp và phá hủy trái đất nhưng ta chỉ trừng phạt cái đô thị rốt nát này bằng hình thức sau đây suốt trong ba năm kể từ, từ lúc ta ra tuyên bố trừng phạt này ta không làm mưa xuống sevilla và các vùng lân cận mi mi thì tự do lành mạnh tỉnh táo còn ta thì điên rồ bệnh hoạn bị trói bị buộc ư nếu thế Thả ta tự thắt cổ cho chết, còn hơn sống mà làm mưa. Mọi người xung quanh đều chú ý nghe những lời quát tháo của bệnh nhân điên. Riêng chàng cử quay lại phía giáo sĩ, nắm lấy tay ông và nói. Xin ngài đừng phiền lòng và quan tâm tới những lời tên điên này vừa nói. Nếu hắn là Jupiter và xuống làm mưa, tôi, Neptuno, cha và thần nước, sẽ làm ra mưa khi tôi muốn... Và khi nào cần thiết? Giáo sĩ đáp lại. Thưa ngài Neptuno, ta không nên chọc tức ngài Jupiter. Xin ngài hãy ở lại nhà thương. Một ngày khác thuận tiện và rỗi rãi hơn, chúng tôi sẽ trở lại tìm ngài. Ông giám đốc nhà thương vẫn người khác phá lên cười, khiến giáo sĩ đỏ cả mặt. Người ta lột quần áo chàng cử ra, chàng nằm lại nhà thương. Và thế là hết chuyện. Ông phó cạo ậu Đôn Kiều Tề hỏi Phải chăng đó là câu chuyện rất khớp với hoàn cảnh lúc này Khiến ông không thể không kể ra đây À Ông phó húi à Ông phó húi Kẻ nào không nhìn qua được một cái lưới dây bột Kẻ đó không nhìn thấy gì hết Có lẽ nào Ông không biết rằng Mọi so sánh giữa trí tuệ với trí tuệ Giữa lòng can đảm với lòng can đảm Giữa sắc đẹp với sắc đẹp giữa dòng dõi này với dòng dõi khác đều đáng ghét và không phải là thủy thần neptuno và tôi cũng không cầu mong ai coi tôi là giỏi giang một khi tôi không giỏi giang song tôi ra sức làm cho thiên hạ thấy được sai lầm là đã không làm sống lại thời đại hạnh phúc khi hiệp sĩ đạo còn hưng thịnh nhưng thời đại suy tàn của chúng ta không xứng đáng được hưởng hạnh phúc to lớn như những thời đại đã qua lâu thuở ấy, các hiệp sĩ giang hồ gánh vác trên vai trách nhiệm giữ gìn các vương quốc, bảo vệ các tiểu thư, cứu vớt trẻ bồ côi, trừng những tên ngạo mạn, ban thưởng cho kẻ nghèo hèn. Những đồ trang phục bằng gấm vóc và các hàng vải đắt tiền khác mà hầu hết các hiệp sĩ đời nay khoác trên người phát xanh tiếng sột soạt, át cả tiếng áo giáp của họ. Đâu còn hiệp sĩ nào ngủ giữa cánh đồng, chịu đựng mọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, trang bị suốt từ chân đến đầu bằng mọi thứ vũ khí. Đâu còn ai không rời chân khỏi bàn đạp, tựa mình vào ngọn thương, cố đánh lừa giấc ngủ như những hiệp sĩ giang hồ thời xưa. Đâu còn ai lặn lội trong rừng trên núi, tới bãi biển hoang dã sóng cả gió to. Nhìn thấy trên bờ có một chiếc thuyền không trèo không buồm, không cột, không dây. Vội lao xuống với một lòng dũng cảm phi thường, phó mặc tấm thân cho những đợt sóng dữ trên biển tung lên vật xuống. Thế rồi, trong lúc còn đang chống đỡ với cơn phong ba bão táp, bỗng đầu đã thấy mình cập bến cách xa nơi xuất phát trên ba ngàn dặm. Lên bờ, một nơi xa lạ, gặp những chuyện không chỉ đáng ghi trên giấy mà phải khắc vào biển đồng bia đá. Nhưng ngày nay, lười biếng thắng siêng năng nhàn rỗi thắng cẩn mẫn. phi nghĩa thắng chính nghĩa, ngạo mạn thắng dũng cảm và lý thuyết thắng thực hành. Nghề võ chỉ tồn tại và phát triển rực rỡ trong những thời đại hoàng kim, dưỡng hiệp sĩ giang hồ. Nếu không thử hỏi, ai chính trực và dũng cảm hơn hiệp sĩ chữ danh Amadis nước Gô Ai khôn ngoan hơn Panmérin nước Anh cắt lợi? Ai dễ dàng nhẹ nhàng hơn Tirande Blanco? Ai lịch sự hơn Lisoste nước Hy Lạp? Ai bị đâm nhiều vẫn đâm nhiều hơn Don Bilianis. Ai dũng cảm hơn de Nicola. Ai xông sáo hơn Felisman Dedo Icrania. Ai thành khẩn hơn Esplandian. Ai mạo hiểm hơn Don Nilio de Tascia, Ai can đảm hơn Rodan Bonte. Ai thận trọng hơn Vua Sobrino. Ai quả cảm hơn Reynandos. Ai vô địch hơn Rondan, Ai thanh lịch hơn Ruhero. ông Tổ của các vị công tước Ferrara ngày nay. Theo Turpin viết trong cuốn Vũ trụ học, Thưa cha sứ, tất cả các hiệp sĩ kể trên cùng bao người khác nữa, mà tôi có thể kể ra đây là những trang hiệp sĩ giang hồ thuở trước, ánh sáng và vinh quang của hiệp sĩ đạo. Tôi muốn tiến cử những hiệp sĩ đó, hoặc những người tương tự. Nếu như vậy, Đức Vua sẽ được hài lòng và sẽ đỡ tốn kém nhiều, và bọn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ còn khoanh tay mà nhìn. dù rằng ông giáo sĩ không cho tôi ra, tôi cũng chẳng chịu ở trong nhà thương. và nếu hội không mưa xuống, như ông phó cạo vừa nói, tôi đây, tôi đây sẽ làm mưa khi nào tôi muốn. tôi nói vậy để ngài châu cạo sâu biết rằng tôi đã hiểu ý ngài. bác phó cạo lại nói, thưa ngài don Quixote, quả tình tôi không định nói thế, cầu chúa phụ cho tôi vì ý đồ của tôi là tốt, ngài cho nên phật lòng. Phật lòng hay không Phật lòng thì cũng mặc tôi. Đôn Kiều Tê đáp. Lúc này, cha Tứ mới lên tiếng. Nghe ngài Đôn Kiêu Tê nói, tôi nảy ra thắc mắc và mặc dù từ nãy tới giờ hầu như tôi chưa nói gì hết, tôi không muốn để thắc mắc đó giày vò lương tâm tôi. Cha Tứ là người có thẩm quyền bàn nhiều chuyện. Đôn Kiêu Tê đáp. Cho nên, ngài có thể nói lên điều thắc mắc của ngài vì không nên để lương tâm bị cắn rứt. Chán thứ nói, được ngài cho phép xin thưa rằng, điều mà tôi thắc mắc là không thể nào tin được rằng cả cái đáp hiệp sĩ giang hồ mà ngài Don Quixote vừa nhắc tới lại có thật, và thực sự là những người bằng xương bằng thịt trên đời này. Trái lại tôi nghĩ rằng tất cả đều là chuyện tưởng tượng hoang đường dối trá, mê hoặc mà người kể thì tính hay, nói đúng hơn là nửa tỉnh nửa mê. Đây là một sai lầm nhiều người mắc phải. Đồn Kiều Tề đáp, họ không tin rằng đã có những hiệp sĩ như vậy trên đời này. Rất nhiều lần trước công chúng và trong nhiều trường hợp, tôi đã cố gắng đưa sự nhầm lẫn hầu như phổ biến này ra ánh sáng của sự thật. Có lúc tôi không đạt được ý muốn, có lúc thì đạt được khi tôi biết dựa vào sự thật. Một sự thật hiển nhiên đến nỗi tôi muốn nói rằng chính mắt tôi đã nhìn thấy de Nikola, Một con người có thân hình cao to, mặt trắng, râu tuy đen nhưng chững chạc, mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, nói năng ngắn gọn, ít khi nổi nóng và chóng nguôi giận. Cũng như tôi đã tả hình dáng chàng Amadis, tôi nghĩ là tôi có thể tả ra đây tất cả các hiệp sĩ giang hồ kể trong các sách vở trên đời này. Căn cứ vào những điều trong sách, vào những chiến công vật tính tình của các hiệp sĩ đó, và bằng sự suy nghĩ chín chắn, ta có thể đoán được khuôn mặt, màu da. và hình dáng của họ bác phó cạo hỏi thưa ngài don quixote theo ngài thì tên khổng lồ mocante to cao tới mức nào don quixote đáp có những ý kiến khác nhau nói rằng có hoặc không có người khổng lồ trên đời này thế nhưng thánh kinh một quyển sách không sai một nguyên tử về sự thật chứng minh rằng có người khổng lồ và kể rằng khổng lồ goliath bình cao 7 tầm rưỡi tức là cao quá khổ Trên đảo Sicilia người ta cũng tìm thấy những bộ xương đùi và xương vai rất to chứng tỏ rằng chủ nhân của nó phải là những người khổng lồ cao như những tòa tháp lớn. Đó là một sự thật được chứng minh bằng hình học. Tuy nhiên, tôi cũng không dám nói chắc về tầm vóc của Mocante, mặc dù tôi nghĩ rằng tên khổng lồ này cũng không to cao lắm. Sở dĩ tôi nghĩ như vậy vì trong sách có ghi rõ những hoạt động của Y và nói rằng y hay ngủ dưới mái nhà một khi có nhà chứa được y tức là tầm vóc của y không đến nỗi quá khổ đúng vậy cha xứ nói thích nghe những lời lẽ ngông cuồng của don quixote cha xứ lại hỏi chàng về mặt mũi của reynaldos de montaban của don ronaldo và của 12 hai đình thần nước pháp vì tất cả đều là hiệp sĩ giang hồ về reynaldos Đôn Kiều tôi đáp, tôi dám nói, mặt chàng to ngang, da rẻ hồng hào, mắt lồi và đảo nhanh, tính tình hay giận hay hờn, giao du với lũ xúc sinh vô lại. Về Rondan mà sách còn gọi là Cotolando hoặc Orlando, tôi nghĩ và khẳng định là người tầm thước, vai nở, chân đi hơi vòng kiềng, nước da nâu, dâu hung đỏ, người đầy lông, mắt gầm gườm, tuy ít lời, nhưng lại rất lịch thiệp và có giáo dục. Theo những ngày tả thì Rondan không được hào hoa phong nhã lắm ạ, cha sứ nói. Cho nên không lấy gì làm lạ một khi nàng Angelica xinh đẹp chê và bỏ rơi chàng để đi theo cậu chai Muro duyên dáng của bộ dâu tơ. Nàng đã tỏ ra khôn ngoan vì đã chọn chàng Medoro dịu dàng và bỏ chàng Rondan cục mịch. đôn kiều tài đáp, thưa cha. Anelica là một cô gái trụy lạc bê tha tính khí bất thường, nổi tiếng trên đời này về sắc đẹp, nhưng lại có nhiều hành vi ngông cuồng. À chê bai các vị vương tôn công tử, các chàng trai dũng cảm và ý nhị để đi theo một tên thị đồng tốt mã nhưng nghèo xác nghèo sơ, nhờ có lòng trung thủy đối với bè bạn mà còn được người đời biết tới. Sau khi à dại ruột hiến thân cho tên Mindoro này, một điều không đẹp cho lắm. Thi sĩ nổi danh Ariosto đã không dám và không muốn tiếp tục ca ngợi sắc đẹp của Ả nữa và đã phải chấm dứt bằng hai câu thơ. Nàng lên ngôi bóng ra sao? Một người khác kề tiếp vào hay hơn? Hai câu trên đây chẳng khác một lời tiên đoán, vì người ta còn gọi thi nhân là Vate, nghĩa là thầy bói. Quả nhiên, sau đó có một vị thi sĩ miền Andalusin làm thơ khóc than những giọt nước mắt của... Angelica và thi sĩ số một miền castilla đã ca ngợi nhan sắc của ả thế thưa ngài don quixote bác phó cạo hỏi ngoài những thi sĩ ca ngợi angelica ngài biết có ai làm thơ châm biếm nàng không tôi nghĩ rằng nếu sacripante hay Rondan biết làm thơ don Tê đáp họ sẽ đả kích cô ả theo lẽ tự nhiên Các thi sĩ làm thơ trào phúng để trả thù một khi bị tình nhân, dù là tình nhân tưởng tượng hay có thật hoặc bị cô nàng họ tôn thờ là chủ nhân tâm hồn ghét bỏ. Một sự trả thù không xứng đáng vĩnh tấm lòng rộng lượng. Tuy nhiên, cho tới nay, tôi chưa hề thấy có một câu thơ nào xúc phạm Angelica, con người đã làm đảo lộn hoàn cầu. Ôi, kỳ diệu thay, trả sư nói. Đến đây... Bỗng nhiên nghe thấy bà quản xa và cô cháu gái chu chéo ở ngoài sân. Họ bỏ ra ngoài từ lúc nào? Ba người bèn chạy ra. Chuyện kể rằng Don Quixote, cha sứ và bác phó cạo nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Số là cô cháu gái và bà quản xa đang đấu khẩu với Sancho panza Một bên nằng nặng đòi vào gặp Don Quixote, một bên cấm cửa không cho. Cái tên cầu bơ cầu bất này, muốn vào nhà ta làm gì? Thôi, mời ông anh về nhà đi. Chính ông anh đã rủ dê lôi kéo, đưa ông chủ ta đến những nơi hang cùng ngõ hẻm. Sancho đáp lại. bộ quản gia quỷ sứ kia, kẻ bị rủ xe lôi kéo, bị đưa đến những nơi hang cùng ngõ hẻm chính là tôi, chứ không phải là ông chủ của mụ đâu. Chính ông ta lôi tôi đi khắp hoàn cầu. Các người đánh giá sai một nửa rồi. Chính ông ta dụ dỗ lôi kéo tôi bỏ nhà bỏ cửa bằng cách hứa cho một hòn đảo, mà tới nay tôi vẫn chờ. Ôi, mong sao những hòn đảo chết tiệt để chết người đi, tên Sancho đáng nguyền rủa kia. Cô cháu gái nói, mà hòn đảo là cái gì kia chứ? Có phải là của ăn được không, tiên phàm ăn kia? Không phải là của ăn của để, Sancho đáp lại, mà để cai trị và quản lý. Còn hơn cả bốn thành thị và bốn vị thị trưởng gộp lại kia. Dù thế chăng nữa, bà quản gia nói, Mi cũng không vào được trong này. Hỡi cái túi chứa đầy gian ác kia. Hãy về cai trị cái nhà Mi và mảnh đất của Mi đi. Đừng có tơ tưởng đến đào nhỏ. Nghe ba người đấu khẩu. Cha xứ và bác phó cạo lấy làm khoái trá lắm. Trái lại, Don quixote chỉ lo Sancho dốc hết ruột gan đầm nói hớ. Để lộ những điều bất lợi cho mình... Mày lên tiếng gọi bác... Bắt cô trong khái và bà quản gia... Không được nói nữa... Phải để cho bác ấy vào... Sancho bước vào nhà... Cha xứ và bác Phó Cạo... Cáo từ ra về... Trong lòng thất vọng về bệnh trạng của Don Quixote... Vì thấy đầu óc của chàng... Vẫn đầy dẫn ý nghĩ ngông cuồng... Vẫn chuyện hiệp sĩ ngây ngô... Cha xứ nói với bác Phó Cạo... Đấy... Rồi bác xem... Đến một lúc nào đó... Chàng quý tộc của chúng ta sẽ lại ra đi, sống cuộc đời nay đây mai đó. Tôi thì tôi cũng tin chắc như vậy. Bác Phó Cạo đáp. Tuy nhiên, sự điên rồ của chàng hiệp sĩ không đáng ngạc nhiên bằng sự ngây thơ của anh Giám Mã. Anh ta tin một cách lạ lùng là sẽ được hòn đảo. Và tôi cho rằng có giảng giải thế nào chăng nữa cũng không lôi được hòn đảo ấy ra khỏi đầu óc của anh ta đâu. Chúa, Chúa sẽ cứu vớt cho họ. Chà xứ nói, ta hãy chờ xem những sự ngông cuồng của chàng hiệp sĩ và anh giám mã sẽ đi tới đâu. Tưởng như cả hai người cùng dập theo một khuôn vậy. Và nếu không có những hành vi ngây ngô của tớ phối hợp, thì sự điên rồ của chủ không đáng một đồng sàng. Đúng thế, bác phó cạo nói. Tuy nhiên, tôi muốn biết lúc này hai người đang bàn bạc với nhau chuyện gì. Chà xứ đáp, tôi tin là sau đây, cô cháu gái và bà quản gia, sẽ kể lại cho chúng ta nghe. Họ không chịu bỏ qua việc này đâu. Trong khi đó, Don quixote trở về phòng cùng với Sancho. Khi chỉ có hai người, chàng nói với Giám Mã như sau. Anh Sancho, ta rất phiền lòng vì anh đã nói rằng chính ta là người lôi anh ra khỏi túp lều của anh mặc dù anh biết rằng ta cũng chẳng ngồi trong nhà ta. Chúng ta đã cùng bỏ nhà và cùng đi với nhau khắp trốn khắp nơi. Cả hai chúng ta cùng chung một số phận cùng chịu một sự may rủi nếu như có một lần anh bị tung lên vật xuống thì ta bị đòn như tử hàng trăm lần đấy là điểm ta hơn anh điều này đúng thôi sancho đáp vì ngài đã nói rằng các hiệp sĩ giang hồ gặp nhiều rủi ro hơn sa mã của họ sancho anh nhầm rồi Đôn kiều tên nói phương ngôn có câu khi cái đầu đau vân vân tôi chỉ biết tiếng mẹ đẻ thôi Sancho đáp, ta muốn nói, khi cái đầu đau, toàn thân cũng đau. Một khi ta là chủ anh, thì ta là cái đầu của anh. Còn anh là cái thân của ta, vì anh là đầy tớ của ta. Bởi lẽ đó, khi ta đau, tất nhiên thì anh phải đau. Và khi anh đau, thì ta cũng đau. Chắc là phải như vậy, Sancho nói. Thế nhưng, khi người ta tung tôi lên, tức là tung cái thân lên, thì cái đầu của tôi là ở bên kia bức tường. nhìn tôi bay bổng trên trời mà không hề cảm thấy đau đớn gì. Một khi thân phải chịu đau cái đau của đầu, thì đầu cũng phải chịu đau cái đau của thân chứ. Phải chăng anh muốn nói với ta rằng ta không cảm thấy đau đớn gì khi anh bị một bọn người tung lên trời? Nếu anh định nói vậy thì đừng nói nữa và cũng chớ nghĩ như thế nữa bởi vì lúc đó ta cảm thấy tinh thần của ta còn đau đớn hơn cả thể xác của anh. Nhưng thôi... Lúc này hãy gác chuyện đó sang một bên, sẽ có lúc chúng ta đánh giá lại cho thật đúng. Bây giờ, anh bạn Sancho này, hãy trả lời ta đi. Trong vùng này, người ta nói gì về ta? Kẻ thứ dân, các nhà quý tộc, các hiệp sĩ có ý kiến gì về ta ra sao? Họ nói gì về lòng dũng cảm, vĩnh chiến công và phong thái lịch thiệp của ta? Họ bàn bạc những gì khi thấy ta có ý định làm sống lại và trao trả cho thiên hạ hiệp sĩ đạo đã bị lãng quên. Sancho, cuối cùng ta muốn anh nói lại những gì anh đã nghe thấy xung quanh những vấn đề trên. Và anh phải nói cho thật đúng, hay cũng không nói hơn, giờ cũng không nói kém. Piote vẫn thuyết lý cùng Sancho Người để tớ trung thành phải cho chủ biết đúng sự thật không vì xu nịnh mà nói tân linh cũng không vì kính chẳng hảo huyền mà nói bớt đi Sancho ta báo cho mà biết nếu như các ông hoàng bài chúa được nghe tận tai sự thật trần trội không ngụy trang bằng những lời phỉnh nịnh các thế kỷ khác sẽ không sao kịp thế kỷ này và các thời đại khác Đều là thiết khí cả Riêng thời đại của chúng ta mới là hoàng kim Sancho à Anh phải làm theo lời gian đó Phải thực bụng nói rõ cho ta nghe sự thật Với những điều ta vừa hỏi Mà anh nắm được Thưa ngài Tôi rất vui lòng làm việc đó Sancho đáp Với điều kiện là ngài không đổi khùng trong lúc nghe Vì tôi muốn nói toạc ra Thấy sao thì nói vậy Không che đậy gì hết Tuyệt nhiên Tuyệt nhiên ta sẽ không đổi khổng. Don Kiều Tề đáp. Sancho, anh có thể nói một cách tự do, không phải quanh co chút nào. Điều thứ nhất tôi muốn nói là kẻ thứ dân cho là ngài điên rồ đến tột độ. Còn tôi, ngốc nghếch cũng không kém. Các nhà quý tộc nói rằng ngài không biết thân biết phận, tự tôn là đôn và tự gán cho mình là hiệp sĩ. Hiệp sĩ mà chỉ có bốn gốc nho. Và vài chục mẫu ruộng quèn ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Còn các hiệp sĩ thì nói rằng, họ không muốn chơi với các nhà quý tộc. Nhất là có những vị chỉ đáng sách dép, quen đánh giày bằng muội và vá bít tất đen bằng bụn xanh. Điều đó không liên quan đến ta, đôn Kiều Tề nói. Vì quần áo của ta luôn luôn tề chỉnh, không bao giờ vá. Rách thì có thể, nhưng là do vũ khí, chứ không phải vì thời gian. Sancho nói tiếp. về lòng dũng cảm phong thái lịch thiệp những chiến công và ý định của ngài có những ý kiến khác nhau người nói điên những ý nhị kẻ bảo dũng cảm nhưng đen đủi lại có người bảo lịch thiệp nhưng không hợp thời và họ bàn ra tán vào moi móc những cái xấu của ngài và của tôi anh sancho này don quixote nói người có đạo đức cao ở đâu cũng bị ghét bỏ rất ít hoặc không có ai trong số các danh nhân trước đây không bị những kẻ độc mồm nói xấu. Julio César, một vị tướng cực kỳ dũng cảm và thận trọng, mang tiếng là một người có nhiều tham vọng, y phục và phẩm hạnh có phần không được sạch sẽ, trong sạch. Alejandro, được mệnh danh làm vĩ đại vững chiến công của mình, bị chê trách là một kẻ đam mê rượu chè. Về Eculis, con người đã lập những kỳ công, Thiên hạ gán cho tội hiếu sắc và nhu nhược. Về Don Gallo, anh của Amadis Nicola, người ta đồn là tính tình quá gây gộ, còn em chàng thì lại mau nước mắt. Anh Sancho, trong khi những người tốt phải chịu biết bao điều vu khống, những lời nói xấu về ta thì có thể bỏ ngoài tai nếu như không còn gì nữa ngoài những điều anh đã kể. Ê chết, bây giờ mới tới phần chính. Sancho kêu lên. Sao, còn nữa ư? Đồn tề hỏi lại. Còn khúc đuôi mới khiếp, Sancho nói. Những điều tôi vừa kể ra chưa thấm vào đâu. Nhưng nếu ngài muốn biết hết lời nói xấu về ngài, lát nữa tôi sẽ dẫn lại đây một người có thể kể cho ngài nghe thật là tường tận, không thiếu một chữ. Số là tối qua, con trai ông Bartolome Carrasco trở về làng. Cậu ta học ở Salamanca, vừa đỗ tú tài. Tôi đến chào và được cậu nói cho biết là cuộc đời của ngài đã được viết thành sách với tên là Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. rằng trong sách có nhắc tới tôi và gọi đích danh là Sancho Panza, tới bà Dulcinea, làng Toboso cùng nhiều chuyện khác mà chỉ có thầy trò ta biết thôi. nghe xong tôi phát sợ phải làm dấu, không hiểu vì sao sử gia viết sách đó có thể biết được. Don Quixote nói Sancho. Tâm bảo đảm với anh rằng tác giả viết về cuộc đời chúng ta phải là một pháp sư. Đối với những người này, một khi họ muốn viết về ai, thì không có cái gì mà họ không biết. Đúng là một pháp sư rồi, Sancho nói. Vì theo lời cậu tú Sancho Carrasco, tên người con trai tôi vừa nói ở trên, tác giả quyển sách đó tên là Sidi Almete Birehenna. Đó là tên một người Moro, luôn kiểu đáp. Chắc thế. Sancho nói, vì tôi nghe nói là hầu hết những người Moro thích ăn cá. Sancho, anh nhầm đó thôi. Don Tê nói, tiếng Ả Rập Steed là biệt danh và có nghĩa là hiền sĩ. Có lẽ, Sancho nói, nhưng nếu ngài muốn tôi dẫn cậu ta tới đây, tôi sẽ đi tìm ngay. Anh bạn sẽ làm cho ta vui thích. Don Quijote nói, điều anh vừa tiết lộ khiến cho ta hồi hộp và ta sẽ ăn không biết ngon chừng nào. Chưa được nghe hết chuyện. Nếu vậy, tôi xin đi tìm cậu ta. Sancho đáp. Rồi bác từ giãi chủ đi tìm cậu tú. Chỉ một lát sau, bác đã trở lại cùng với San Son Carrasco. Và một cuộc hội đàm vô cùng lý thú đã diễn ra giữa ba người. Trong khi chờ mong cậu tú Carrasco tới để nghe những chuyện về mình, ghi trong sách như Sancho vừa cho biết. Don Quixote trầm ngâm suy nghĩ. Chàng không thể nào tin được rằng cuốn sách đó đã ra đời. Một khi lưỡi gươm của chàng chưa ráo máu, những kẻ thù bị chàng giết, làm sao đã có thể in thành sách những chiến công lớn lao mà chàng đã giành được trong cuộc đời hiệp sĩ của mình. Tuy nhiên chàng cho rằng Có một pháp sư nào đó vì yêu hay ghét chàng đã dùng pháp thuật in thành sách để đề cao và nâng chiến công của chàng lên trên chiến công lừng lẫy nhất của ngành hiệp sĩ Giang Hồ, nếu pháp sư đó là bạn. Hoặc làm lu mờ và hạ thấp chiến công đó xuống dưới hành động xấu xa nhất của một tên giám mã thấp hèn, nếu pháp sư đó là thù. Tuy nhiên, đôn kiều tề tự nhủ. Chưa có ai viết về chiến công của các giám mã. Và nếu cuốn sách về hiệp sĩ Giang Hồ này có thật, chắc chắn nó phải hùng hồn, xuất chúng, danh tiếng, tuyệt diệu và chính xác. Nghĩ vậy, chàng thấy yên tâm đôi chút. Nhưng rồi chàng lại băn khoăn khi nghĩ rằng tác giả là người Moro vì mang tên là Cid Mà đối với dân Moro thì không thể hy vọng có sự thật. vì bọn họ đều là những kẻ lừa lọc dối trá và hay bóp méo sự việc. Chẳng lo ngại người ta viết về mối tình của chàng một cách tục tiễu, làm tổn hại tới tấm lòng trong trắng của nàng Dulcinea ở làng Toboso. Chẳng muốn người ta viết về mối tình chung thủy của chàng đối với nàng. Nó khiến chàng đã coi khinh các bà Hoàng, bà Chúa cùng các công nương công tử và kiềm chế được những ham muốn tự nhiên của con người. đang nghĩ quanh ngụy Quẩn thì Sancho và Carrasco tới. Don Quixote đón tiếp Carrasco rất lịch sử. Tuy mang tên Sangstone, cậu Tú không to lớn lắm nhưng lại rất tinh nghịch. Nước da tai tái mà rất thông minh. Tuổi chạc 24, mặt tròn, mũi tẹt, mồm rộng. Rõ là một anh chàng láu tôm láu cá thích trêu chọc. tại xem đây thì biết nè. Thoạt nhìn thấy Don Quixote, cậu ta quỳ ngay xuống trước mặt. mồm thì nói xin ngài don quixote Tứ phan Cha cao cả đưa tay cho tôi hôn với bộ phẩm phục tôi đang khoác trên người mặc dù tôi mới chỉ có bổn phẩm chức đầu tôi dám nói rằng ngài là một trong trang hiệp sĩ giang hồ lừng danh nhất từ trước kia cho mãi tới sau đây trên khắp quả địa cầu này quý hóa thay hiền sĩ amete helli đã viết chuyện vĩnh chiến công của ngài càng quý hóa con người hiếm có đã dịch cuốn sách đó từ tiếng ả rập sang tiếng tây ban nha tầm thường của chúng ta để mua vui cho thiên hạ don quioto đỡ cậu tú dậy và nói vậy ra cuốn sách về cuộc đời tôi có thật do một pháp sư moro soạn ư thưa ngài hẳn là có thật ạ san sôn đáp Tôi biết chắc là tới hôm nay đã in được trên 12.000 cuốn sách đó. Nếu không, xin hãy hỏi Bồ Đào Nha, Barcelona và Valencia là những nơi đã in. Lại có tin ở amberes cũng đang in. Riêng tôi nghĩ là không có nước nào không dịch và cuốn đó phải được dịch ra các thứ tiếng. ạ Nghe đến đây, đôn Kiều Tê nói Một trong những điều làm cho một con người có đạo đức cao cả hài lòng nhất Là thấy mình được nổi danh trong thiên hạ và được ghi tên tuổi vào sử sách. Tôi nói là được nổi danh vì nếu ngược lại thì thà chết còn hơn. Nếu là vấn đề tiếng tam và nổi danh, cậu Tú nói, tôi dám chắc Ngài là người đứng đầu trong cả đám hiệp sĩ Giang Hồ. Vì rằng người Boro viết cuốn sách đó bằng tiếng Ả Rập, cũng người Tô giáo dịch ra tiếng Tây Ban Nha. đều cố gắng tả đúng sự thật Về duyên dáng của ngài tinh thần dũng cảm trước gian nguy lòng kiên trì trong hoạn nạn tinh thần chịu đựng những nỗi bất hạnh và những đau đớn về thể xác mối tình thanh khiết và mực thước giữa ngài với bà dona dulcinea ở làng toboso nghe thấy vậy sancho panza bảo tôi chưa hề thấy gọi bà dulcinea của tôi là dona mà chỉ gọi là bà Dunsenia ở làng toboso thôi vì điểm này sách viết sai đấy crasco đáp điều ấy thì không quan trọng tất nhiên là không quan trọng don quioto tiếp lời thế nhưng xin ông tú cho hay trong cuốn sách đó người ta nói nhiều tới những thành tích nào của tôi về điểm này cậu tú đáp có nhiều ý kiến khác nhau cũng như có nhiều nhận thức khác nhau Có người nhắc tới chuyện những chiếc cối say gió mà ngài tưởng là những briareo và những tên khổng lồ. Có người lại nhắc tới chuyện những cái chày nện dạ. Người này thích đoạn tả hai đạo quân sau đó biến thành hai đàn cừu. Kẻ khác thích chuyện khi người chết đi chôn ở Segovia. Có người nói rằng chuyện phóng thích cho đám tội nhân hay hơn cả. Lại có người cho rằng... không có gì hay bằng câu chuyện về hai ông thầy tu khổng lồ dòng thánh Benito và cuộc đấu võ với chàng kỵ sĩ dũng cảm ở tỉnh Vizcaya. Sancho nói xen vào. Xin cậu tú cho biết trong sách con nói tới đám lái la ở Yanga khi thấy chú Rosinante của chúng ta định chơi ngông không? Ông pháp sư không bỏ sót chuyện nào trong lọ mực. Sancho đáp. Ông ta nói hết, thuật lại hết. kể cả chuyện bác sancho nhào lộn trong cái khăn trải giường tôi á tôi không nhào lộn trong cái khăn trải giường mà lên trời mặc dù tôi chẳng muốn tí nào sancho nói theo tôi nghĩ don quiêu nói cuộc đời con người ta có thăng có trầm nhất là cuộc đời của các hiệp sĩ lại càng không bao giờ vẹn toàn cả tuy nhiên cậu tú đáp lại có những bạn đọc muốn rằng tác giả và dịch giả cuốn sách đó đừng nhắc quá nhiều tính trận đòn mà ngài Don Quixote phải chịu trong những cuộc đọ sức. Việc đó có thật, Sancho nói. Muốn cho công bằng thì không nên nhắc tới làm gì. Don Quixote nói. Hà tất phải viết những chuyện không làm thay đổi hoặc giảm sút sự chính xác của cuốn sách mà lại có hại tới uy tín của nhân vật trong chuyện. Chắc chắn Enriques không quá hiếu thảo như Vihileo đã tả đâu. cũng như Ulisse không quá thận trọng dưới ngòi bút của Omero. Đúng vậy ạ, Sancho nói. Tuy nhiên, làm thơ khác viết sử. Khi kể hoặc là ca ngợi một sự việc, nhà thơ không nhất thiết phải nói đúng sự thật mà có thể lý tưởng hóa. Còn sử gia khi viết không được lý tưởng hóa mà phải trung thực, không thêm bớt một điều gì. Nếu ông tác giả Moro này viết đúng sự thật, Sancho đáp, chắc chắn là Trong số những soi đòn của ông chủ tôi, có cả phần của tôi, làm vì mỗi khi hai vai ông chủ tôi ăn đòn, thì khắp người tôi cũng ăn đòn. Nhưng ta không nên lấy thế làm lạ, vì như ông chủ tôi bảo, khi cái đầu đau thì toàn thân cũng phải đau. Đồ quỷ quái, đồn kiều tên nói, khi anh muốn, anh cũng có trí nhớ đó. Dù tôi muốn quên những ngọn roi ngọn vọt ấy đi chăng nữa, vết thích thì vẫn còn in trên xương sườn, vẫn sẽ luôn luôn nhắc nhở tôi. Sancho nói. Im đi Sancho! Don Kiều hỏi. "Chớ có ngắt lời ông Tú. Xin ông Tú bỏ qua và hãy kể tiếp những điều nói về tôi trong cuốn sách đó. Về tôi nữa chứ? Sancho nói. Vì nghe đồn rằng tôi cũng là một trong nhân vật chính của cuốn sách. Nhân vật chứ? Không phải là dân vật, anh bạn Sancho à? Sancho chữa. Lại thêm một ông hay bắt bẻ chữ nghĩa. Sancho nói. Nếu vậy thì xin mời. Cứ thế thì suốt đời cũng không hết. Trời hại tôi, nếu bác không phải là nhân vật thứ hai trong sách. Cậu Tú đáp. Có người còn thích nghe bác nói hơn cả nghe nhân vật chính kia đấy. Lại có người còn nói rằng bác quá nhẹ dạ khi nghĩ rằng chắc chắn được cai trị một hòn đảo mà ngài Don Quixote đây sẽ trao cho. ơ, ta không nên bi quan, Don Quixote bảo. Sancho càng có tuổi lại càng giàu kinh nghiệm và sẽ có đủ năng lực cộng với sự khôn khéo để cai trị hòn đảo mà lúc này anh ta chưa làm chủ. Lại Chúa, Sancho nói, tôi gần này tuổi đầu rồi còn chưa được cai trị một hòn đảo. Thì chắc đến khi bằng tuổi Matusalen cũng chưa được đâu. Có điều tai hại là cái hòn đảo ấy ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa. Riêng tôi chẳng thiếu đầu óc để cai trị nó. Sancho, hãy nhờ chúa phù hộ cho. Đôn Kiều Tể nói, mọi việc rồi sẽ tốt lành. Có khi vượt cả lòng mong mỏi của anh. Lá trên cây không rụng động nếu mà chúa không muốn. Đúng vậy ạ. Đúng vậy thay Cậu Tú nói Nếu mà Chúa muốn Sancho sẽ có cả ngàn hòn đảo Để mà cai trị Nói chi là một hòn Tôi thấy quanh vùng đây Có khối ông thống đốc Không với tới gót giày của tôi à Sancho nói ấy thế mà Họ cũng được kêu là lãnh chúa Và cũng ăn bằng đĩa bạc đấy Những vị đó Không làm thống đốc ở đảo Mà ở những nơi dễ cai trị Sancho đáp Làm thống đốc đảo ít ra... ít ra là phải biết văn phạm. Tôi chẳng biết văn phạm, Sancho nói. Nhưng mà thôi, tại xếp vấn đề ấy lại. Và hãy để Chúa định liệu cho. Người sẽ đưa tôi đến một nơi, ở đó tôi phục vụ người tốt nhất. Bây giờ thì tôi xin thưa với ông Tú Sancho Carrasco rằng tôi vô cùng khoái trá, thấy tác giả cuốn sách đã không làm nhàm thai độc giả khi viết về tôi. Tôi xin lấy danh dự một giám mã mà nói rằng nếu ông ta nói sẵn điều không đúng về một người có đạo gốc như tôi đây, tôi sẽ gào to tới mức thằng Điếc cũng phải nghe thấy. À, họ là bác có tài thánh, sancho Sồn nói. Tài thánh hay không thì cứ mặc tôi, sancho Châu nói. Con người ta phải thận trọng khi nói hoặc viết về một dân vật nào, đừng có viết lung tung không suy nghĩ. Một trong khuyết điểm của tác giả là đã lồng vào cuốn sách chuyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại cậu tú nói không phải là chuyện đó dở hoặc kể không hay mà là đặt không đúng chỗ và không ăn nhập gì với cuộc đời của ngài don Quixote. tôi đánh cuộc là cái thằng chó đẻ ấy kể giặt những chuyện đầu ngô mình sở chan châu nói don Quixote có ý kiến còn tôi tôi cho rằng kẻ viết sách về tôi không giỏi giang gì Là một tên ba hoa ngu xuẩn, viết mà chẳng biết mình viết gì cả, được tới đâu hay tới đó. Giống như Obaneha, họa sĩ tỉnh Ubeda vậy. Khi có người hỏi vẽ gì thì ông ta đáp, để xem giống cái gì. Có lần ông ta vẽ một con gái trống gà trống trông trắng ra gà phải ghi thêm bằng chữ gô tích ở dưới bức vẽ. Đây là con gà trống. Chắc rằng cuốn sách viết về tôi cũng vậy, cần phải có thuyết minh thì mới hiểu nổi. Không phải thế đâu, Sàn đáp. Sách kể dành mạch, chẳng có điều gì khó hiểu cả. Trẻ con cũng dở ra xem, con trai con gái đều đọc, người lớn xem tới đâu thì hiểu tới đó. Ông già bà cả thì cứ tấm tắc khen. Tóm lại, mọi người mọi lớp đều đọc, đều biết, đều ham. Đến nỗi, hễ trông thấy một con ngựa gầy nào là người ta bảo, đây là Rosinante. Thích đọc nhất là các chú thị đồng. tại nơi tiền sảnh của các lãnh chúa đều có cuốn don quixote người này vừa đặt cuốn sách xuống người khác đã cầm lên ngay người hỏi mượn người thì răng lấy thật là một cuốn sách giải trí thú vị và vô hại nhất từ xưa tới giờ vì trong đó không hề thấy một lời nói dối trá hoặc một ý tưởng sang bậy nào không viết như vậy tức là không viết sự thật don quixote nói mà chỉ viết ra những lời giả dối những sử gia nào không tôn trọng sự thật Đáng phải chịu tội chết thiêu Như những kẻ làm bạc giả Tôi cũng không biết tại sao tác giả Đi tìm những chuyện đâu đâu Trong lúc đó bao nhiêu điều đáng viết về tôi Chắc là ông ta muốn làm theo câu phương ngôn Cứ ăn sơm và cỏ khô Cũng no bụng chứ gì Thực ra Chỉ cần giới thiệu những ý nghĩ Những lời than thờ, những giọt nước mắt Những mong ước tốt đẹp vẫn cuộc đọ sức của tôi Cũng đã được một pho sách lớn Bằng tất cả những tác phẩm của Tostado gộp lại Mà thưa ông Tú, theo tôi hiểu, muốn viết sử và sách bất kỳ loại nào, cần phải có một suy xét kỹ lưỡng và một tri thức già dặn. Những bộ óc lớn mới biết nói năng viết lách một cách ý nhỉ. Trong một vở kịch, khó nhất là vai thằng ngốc, ai nghĩ rằng đóng vai đó đơn giản sẽ thất bại. Lịch sử là một cái gì thiêng liêng vì nó đòi hỏi sự thật và ở đâu có sự thật, ở đó có Chúa. ấy thêm mà, có những kẻ viết sách một cách bừa bãi và cầu thả. Một cuốn sách giờ đến đâu cũng chứa đựng một chút gì hay ho, cậu Tú nói. Tất nhiên, đồn kiều ta đáp, thế nhưng có nhiều người xứng đáng được nổi danh vì những tập bản thảo của mình bỗng dưng bị lu mờ một khi đưa in những tập sách đó. Làm vì người ta có thể đọc được kỹ những sách đã xuất bản, Sàn nói. Do đó, dễ nhìn thấy những thiếu sót, và tác giả càng có tiếng tăm thì người đọc lại càng khắt khe. Những người nổi danh vì tài, những nhà thơ lớn, những sử gia danh tiếng thường phải chịu sự ghen ghét của những kẻ lấy việc nhận xét các tác phẩm của người khác làm thú vui duy nhất trong khi bản thân họ thì không đẻ ra được một cái gì. Điều đó, điều đó thì không lạ, Đôn Kiều Tề nói. Vì có nhiều nhà thần học lên bục giảng thì tồi nhưng lại rất giỏi phát hiện sai sót của những người giảng thay cho họ. Tất cả những điều ngài nói thì đều đúng à? Carrasco nói, song tôi mong muốn các nhà phê bình đó rộng lượng hơn và bớt khắt khe, đừng quá chú trọng tới những thiếu sót vụn vặt trong khi nhận xét một tác phẩm trói lọi như mặt trời. Omero cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng phải thấy rằng ông đã cố gắng giữ được tỉnh táo để hạn chế tới mức tối đa những thiếu sót trong tác phẩm của mình. Và cũng có thể những điểm họ cho là dở lại giống như những đốt ruồi đôi khi làm tôn vẻ đẹp của khuôn mặt lên. Cho nên, người làm một cuốn sách gặp nhiều may rủi vì không tài nào biên soạn trong vừa lòng mọi độc giả được. À, chắc là người viết về tôi chỉ làm vừa lòng một số ít thôi, Đôn Kiều Tê nói. Trái lại thì đúng hơn, Sancho nói. Không sao kể siết người ưa thích cuốn sách đó. Cũng có một số người chê trách trí nhớ của tác giả vì ông đã quên không nêu rõ tên kẻ cắp lấy trộm lừa của Sancho. Đoạn trên vừa bảo Sancho bị mất trộm, đoạn dưới đã thấy bác cưỡi con lừa đó, không hiểu tìm thấy nó lúc nào. Người ta lại còn nói rằng tác giả quên không cho biết Sancho đã sử dụng ra sao khoảng 100 đồng tiền vàng bắt được trong cái dương ở trên núi Morena, và không hề nhắc lại chuyện đó. Nhiều người muốn biết bác đã dùng số tiền làm gì, tiêu pha những món gì, vì đó là một trong điểm chủ yếu cần phải nêu. sàn đáp thưa ngài san xôn bây giờ không phải lúc để tôi kể lể tính toán tiền nong tôi tôi đang đau bụng đây này nếu không có hai ngụm rượu lâu năm để chữa chạy thì tôi chỉ còn có bộ xương rượu có sẵn ở trong nhà bú cháu đang chờ kia kìa ăn xong tôi sẽ trở lại đây và sẽ làm thỏa mãn ngài cũng như tất cả những ai muốn hỏi từ chuyện tôi mất con lừa đến việc chi tiêu 100 đồng tiền vàng Thế rồi, không chờ ai trả lời và cũng chẳng nói thêm câu nào khác, bác trở về nhà. Don Quixote khẩn khoản mời cậu Tú ở lại bữa cơm nhạt với chàng. Cậu Tú nhận lời ngồi lại. Bữa ăn có thêm đôi chim câu nhỏ. Hai người vừa ăn vừa bàn chuyện kiếm hiệp có vẻ là tâm đắc lắm. Xong bữa, họ làm giấc ngủ trưa. Lát sau, Sancho quay trở lại và cuộc đàm thoại tiếp diễn sancho trở lại nhà don quixote và tiếp tục cuộc nói chuyện bác bảo ngài sancho có ý muốn biết ai đã lấy trộm con lừa của tôi lấy như thế nào và lấy vào lúc nào tôi xin trả lời thế này sau khi xảy ra chuyện không may với đám tội nhân và chuyện khiêng xác người chết đến segovia ngày đêm đó thầy trò tôi rút vào núi morena để trốn tránh đội cảnh sát Santa, em Mandas. Tới một khu rừng rậm, ông chủ tôi tựa người vào ngọn giáo, còn tôi thì ngã mình trên lưng con lừa, mệt mỏi và đau dừ sau những trận đọ sức đã qua. Thế rồi, cả hai ngủ nằm trên bốn chiếc đệm nhồi lông chim. Riêng tôi thì ngủ như chết, ra có ai lại gần, chống bốn đầu gậy vào bốn góc chiếc yên tôi đang cưỡi rồi kéo con lừa ra, tôi cũng trắng hay. Việc đó dễ làm và không phải điều gì mới mẻ, Don quixote nói. Sacripante cũng đã gặp trường hợp này trong trận hãm thành Anbraca khi tên kẻ trộm khét tiếng Brunello dùng cách đó kéo con ngựa ra khỏi đùi chàng. Sancho lại kể tiếp. Đến khi trời sáng, tôi vừa mới cựa mình thì ngã vật ngay xuống đất vì không có gậy đỡ. Tôi tìm lừa, chẳng thấy. Nước mắt tôi ứa ra, Tôi kêu khóc thảm thiết Nếu tác giả cuốn sách không kể lại Tức là Đã bỏ mất một đoạn hay đó Sau bao nhiêu ngày tôi chẳng nhớ nữa Trong khi đi hầu công chúa Mikomikona Tôi bắt gặp con lừa của tôi Người cưỡi nó là tên Hinis de Samamonte Trong bộ quần áo Buem Miêng Tên Đại Gian Đại Ác Đã được thầy trò tôi Giải thoát khỏi xiềng xích Đoạn này Cái đoạn này không có gì sai cả, cậu Tú nói. Tác giả chỉ sai khi viết rằng Sancho gửi con lừa đó, trong khi bác chưa tìm thấy nó. Cái đó thì tôi chịu, không biết trả lời sao, Sancho đáp. Chắc là ông sử giá nhầm, hoặc giả nhà y lại sơ xuất. Phải, chắc chắn là như vậy đó, Sancho nói. Thế còn khoản một trăm đồng tiền vàng thì bác đã sử dụng ra sao? có tiêu pha hết không? tôi, tôi tiêu cho bản thân, cho vợ, cho con tôi. nhờ có món tiền đó mà vợ tôi đã bền gan chờ trong khi tôi đi khắp các nẻo đường hầu hạ ông chủ donkeyote của tôi. nếu sau một thời gian dài như vậy tôi trở về nhà mà không có nén bạc và không có lừa, chắc chắn tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành. tiêu cho bản thân, cho vợ cho con tôi. Nhờ có món tiền đó mà vợ tôi đã bền gan chờ trong khi tôi đi khắp các nẻo đường hầu hạ ông chủ Don Quixote của tôi. Nếu sau một thời gian dài như vậy, tôi trở về nhà không có nén bạc và không có lừa, chắc chắn tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nào, thế có còn hỏi gì nữa không? Dù có đức vua ở đây, tôi cũng sẵn sàng trả lời. Đừng ai dính dáng vào công việc của tôi. Tôi mang gì về nhà, tôi tiêu gì thì mặc tôi. Nếu những soi đòn mà tôi đã phải chịu đựng trong chuyến đi có thể tính trả bằng tiền, thêm một trăm đồng tiền vàng nữa cũng chưa đủ để chi cho một phần nửa số soi đòn đâu. Dù chỉ tính bốn xu một soi. Ai nấy, hãy tự xét mình trước đi. Đừng nghĩ trắng thành đen, đen thành trắng. Con người ta mỗi người một tính một nết. Chán vạn kẻ còn tồi tệ hơn kia. Vâng, tôi sẽ nhắc tác giả đừng quên ghi những lời bác Sancho vừa nói. Một khi tái bản cuốn sách để cho tác phẩm tăng thêm phần giá trị. Sancho nói vậy. Thưa ông Tú, chẳng hay còn điểm gì nữa phải sửa trong cuốn sách đó không? Don Quixote hỏi. Chắc là còn, Sancho đáp. Nhưng không quan trọng như những điểm vừa nêu ra. Thế tác giả có hứa ra phần thứ hai không? Đôn Kiều Tề hỏi. Có hứa. Sàn sồn đáp. Nhưng ông ta nói là chưa tìm thấy phần này và cũng không biết ai giữ. Cho nên chúng ta chưa biết chắc rằng phần sau có ra hay là không. Vì lẽ đó và vì có những người nói rằng phần thứ hai bao giờ cũng dở. Những điều đã viết về Don Quixote thì đủ rồi. và người ta ngờ rằng sẽ không có phần thứ hai. Tuy nhiên, những người thích vui nhộn lại nói, hãy kể thêm những bầu chuyện về Don Quixote. Don Quixote hành động đi, Sancho nói đi, dù thế nào chúng tôi cũng vẫn thích. Thế tác giả định thế nào? Ông ta đang cẩn trương tìm kiếm phần hai, Sancho đáp. Khi nào thấy, thì sẽ đưa đi in ngay. Ông ta ham kiếm món lợi nhuận do cuốn sách mang lại hơn là những lời khen. nghe thế vậy Sancho liền nói: Tác giả hám tiền hám lợi, thế thì làm sao sách có thể hay được? Ông ta sẽ làm ẩu, làm ẩu giống thợ may trước ngày lễ phục sinh vậy. Những công việc làm vội vàng không khi nào đạt tới sự hoàn hảo mong muốn đâu. Ông tác giả boro nào đó hãy để tâm vào việc làm của mình. Tôi và ông chủ tôi sẽ cung cấp ngay và đầy đủ cả đống chuyện phiêu lưu cùng bao sự việc khác. Khiến ông ta không những soạn xong phần thứ hai mà còn có thể soạn tới phần thứ một trăm. Dễ thường ông ta cho rằng thầy trò tôi ngủ trên đệm rơm chắc. Cứ tưởng là sung sướng lắm hả? Có biết đâu gian khổ quá chừng. Có điều tôi muốn nói là, nếu như ông chủ tôi nghe lời tôi khuyên nhủ, lúc này đây thầy trò tôi đã đang rong ruổi trên các cánh đồng. đi trả thù cho những ai bị xúc phạm và uốn nắn những sai trái theo phong tục tập quán của các hiệp sĩ giang hồ danh tiếng. Sancho nói chưa rất lời, bỗng đâu nghe thấy con Rocinante hí vang. Don Quixote coi đó là điểm đại cát và chàng quyết định trong 3 bốn ngày nữa sẽ làm một cuộc xuất hành mới. chàng ngỏ ý đó với cậu tú và yêu cầu cậu cho ý kiến nên đến nơi nào trước. Cậu Tú đáp Theo ý Ngài Ngài nên đến tỉnh Saragossa ở vương quốc Aragon Trong ít bữa nữa Tại đó sẽ tổ chức hội đấu thương rất long trọng Như ngày lễ thánh Học Hê. Ngài sẽ trở nên lừng danh Vì nếu Ngài đánh bại tất cả các hiệp sĩ của vương quốc này Tức là Ngài đã đánh bại tất cả các hiệp sĩ ở trên đời Cậu ta cả tụng quyết định vô cùng thỏa đáng và dũng cảm của Don Quixote. Căn dặn chàng phải thận trọng hơn mỗi khi lao vào chốn gian nguy. Bởi vì cuộc đời chàng không thuộc về chàng, mà thuộc về tất cả những ai cần tới sự cứu trợ của chàng trong cơn hoạn nạn. Ngay tới đây, Sancho nói với Sancho. Tôi cũng thường chê trách ông chủ của tôi điều này. Có khi ngài đánh cả một trăm người có vũ khí, Như một thằng bé tham ăn đánh nửa tá dưa hấu vậy. Đánh nhau cũng có lúc tiến lúc thoái. Đâu phải lúc nào cũng hô. Cầu thánh Diego đóng chặt nước Tây Ban Nha. Hơn nữa, nếu mà tôi nhớ không nhầm, hình như chính ông chủ tôi nói rằng sự dũng cảm đứng giữa hèn nhát thái quá và mạo hiểm thái quá. Đêu quả như vậy, Tôi không muốn ông chủ tôi chạy trốn một cách vô lý hoặc xông lên một cách điên rồ. Và tôi cũng xin lưu ý ông chủ tôi là, nếu muốn tôi đi cùng thì phải với điều kiện sau đây. Đánh nhau hoàn toàn là việc của ngài. Tôi lo ăn uống, lo tắm giặt cho ngài. Muốn sao được vậy? Còn như nghĩ rằng tôi cũng phải tuốt gươm ra, dù là để đấu với bọn súc sinh vô lại có vũ khí. Tức là đòi hỏi tôi làm một việc quá sức. Thưa ông Sanson, tôi không cầu được tiếng là dũng cảm mà chỉ muốn là người dám mã tài giỏi nhất và trung thành nhất của một hiệp sĩ giang hồ. Và nếu ông chủ Don Quixote của tôi nghĩ tức công lao tôi hầu hạ và ban cho tôi một trong số rất nhiều hòn đảo mà ta sẽ gặp, như là Ngài thường nói, thì tôi xin đội ơn. Còn nếu như Ngài không cho, tôi vẫn sống được trên đời này. con người ta không nên sống nhờ vào kẻ khác chỉ nên nhờ vào Chúa thôi. Và chăng bánh mì của thường dân cũng ngon chẳng kém bánh mì của thống đốc trên những hòn đảo đó lại bị quỷ nó đáng chân ngã rúi rụi, gãy cả răng. Tôi sinh ra là Sancho, tôi muốn lúc chết vẫn là Sancho. Tuy nhiên nếu không phải cầu cạnh khó nhọc gì nhiều lại được trời ban trong một hòn đảo hoặc một món gì tương tự, tôi không dại dột gì mà lại từ chối. Người ta thường có câu, khi ai cho con bò, kiếm ngay thừng mà buộc nó lại. Và khi điều lành tới, hãy cất vào nhà. À, người anh em nói năng như một giáo sư đại học vậy. Carrasco nói, hãy cứ tin tưởng vào chúa và ngài đôn tê đây. Ngài sẽ ban cho cả một vương quốc, chứ chẳng phải chỉ một hòn đảo đâu. Vương quốc hay hòn đảo thì cũng đều được cả. Sancho đáp. xin thưa với ngài carrasco rằng nếu ông chủ tôi cho tôi một vương quốc ông không vứt nó cho một cái túi thủng đâu tôi đã tự bắt mạch và nhìn thấy còn đủ sức để cai trị các vương quốc và các hòn đảo tôi đã nhiều lần nói như thế với ông chủ tôi sancho phải coi chừng carrasco nói chức tước làm thay đổi tiếng nết con người ta một khi trở thành thống đốc có thể bác sẽ không nhận người mẹ đã sinh ra bác nữa đâu Điều đó thì dễ xảy ra đối với những kẻ xấu xa, Sancho đáp, nhưng không thể đến với những người có lòng và có đạo gốc như tôi. Không, nếu không thì xin hãy thử lòng xem tôi có ăn ở bất nhân bạc ác với ai không? Hãy để Chúa làm việc đó, Đôn Kiều Tê nói. Người sẽ cho biết khi nào anh trở thành thống đốc. Ta tưởng như đã thấy ở trước mặt rồi đấy. Nói rồi, Chàng hiệp sĩ hỏi cậu Tú có biết làm thơ không? Nếu có, xin hãy giúp một vài câu để chàng ngâm trong lúc từ biệt nàng Dulcinea làng Toboso. Chàng muốn rằng mỗi câu thơ bắt đầu bằng một chữ của tên nàng. Khi hoàn thành bài thơ, chắp các chữ đầu của mỗi câu thơ lại sẽ thành tên Dulcinea làng Toboso. Cậu Tú đáp. Tôi không nằm trong số nhà thơ nổi ra ở Tây Ban Nha. Vì người ta đồn là cả nước chỉ có ba người rưỡi giỏi thơ. Nhưng cũng xin làm bài thơ đó. Tuy nhiên, việc này khó lắm vì tên mỹ nhân gồm 17 chữ. Nếu làm bốn đoạn, mỗi đoạn bốn câu thì sẽ thừa một chữ. Còn nếu như làm mỗi đoạn năm câu thì lại thiếu ba chữ. Nhưng mà thôi được, tôi sẽ tìm cách lẩn một chữ... khiến cho tên Dulcinea làng Tobosto ăn khớp với 16 câu thơ. Don Quixote bảo, Ờ, phải làm như vậy thôi, vì một khi không nhận ra tên của mình trong thơ, không một người đàn bà nào nghĩ rằng bài thơ đó dành riêng cho mình. Sau khi đã thỏa thuận với nhau về bài thơ, và ngày xuất hành, tức là 8 ngày sau, Don Quixote dặn cậu Tú phải giữ kín việc này, không cho ai biết, nhất là cha sứ, bác phó cạo Nicolas cô cháu gái và bà quản gia, để họ khỏi cản trở quyết định dũng cảm và đáng ca ngợi của chàng. Carrasco hứa là sẽ làm đúng như vậy. Trước khi ra về, cậu quản dặn Don Quixote khi có dịp nhớ báo cho mình biết tình hình tốt xấu ra sao. Sau đó, hai người chia tay nhau. Sancho. cũng đi chuẩn bị cho chuyến xuất hành sắp tới. khi làm tới chương năm này, dịch giả cuốn sách cho rằng có sự giả mạo, vì thấy trong đó Sancho Panza có những lời lẽ không phù hợp với trí tuệ cằn cỗi của bác, nói những điều quá tinh tế mà ông nghĩ rằng bác thì không thể nào biết được. tuy nhiên, làm đúng chức trách của mình, ông tiếp tục dịch như sau. Sancho trở về nhà, mặt mày hớn hở vui mừng, cách xa một tầm nọ bác gái cũng nhận ra, khiến bác không thể không hỏi chồng. Thầy Sancho nó ạ, có điều gì mà thầy nói trở về vui đến như thế? Sancho đáp, bù đó. nếu đó là ý chúa, tôi vui lòng tự bỏ niềm vui này. Tôi chả hiểu thầy nó nói gì cả, và tôi cũng chả biết ý tứ của thầy nói ra sao. Mà lại bảo là vui lòng từ bỏ niềm vui Nếu đó là ý chúa Đần độn như tôi đây Cũng chả mấy ai muốn khổ thân bao giờ Teresa Hãy nghe tôi nói này Tôi vui vì tôi đã quyết định Trở lại hầu hạ ông chủ Don Quixote Ông chủ muốn ra đi lần thứ ba Tìm kiếm những chuyện phiêu lưu Và tôi sẽ cùng đi với ông Tôi ra đi vì cảnh nhà bấn bách Và cũng vì nuôi một hy vọng Hy vọng Làm tôi sung sướng khi nghĩ rằng sẽ có thể kiếm được một trăm đồng tiền vàng nữa như số tiền mà ta đã tiêu. Tuy thế, tôi cũng thấy buồn vì phải xa bu nó và các con. Giá như Chúa cho tôi được sống êm ấm ở nhà, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Đừng bắt tôi phải mang thân vào những nơi hang cùng ngõ hẻm. Điều mà người có thể làm được dễ dàng miễn là người muốn... Hiện nhiên là niềm vui sướng của tôi càng tăng thêm nhiều. Phải xa bu nó, tôi nửa buồn nửa vui. Vì thế nên tôi nói rằng, tôi vui lòng từ bỏ vui sướng này, nếu đó là ý chúa. Này, thầy nó ơi, từ ngày gia nhập hiệp sĩ Giang Hồ, thầy nó nói năng quanh co quá, chẳng ai hiểu nổi. Chẳng hiểu. À, chúa hiểu cho tôi là đủ rồi, bu nó ạ. Người hiểu hết mọi chuyện, nhưng mà thôi xếp việc đó lại. Bây giờ, bù nó hãy chăm sóc con lừa trong ba ngày liền để nó có đủ sức thông pha trận mạc. Hãy cho nó ăn gấp đôi và tìm cho tôi bộ yên cùng những phụ tùng khác. Vì rằng thầy cho tôi không đi ăn cưới, mà đi khắp hoàn cầu ấy. Khắp hoàn cầu ấy, bù nó nghe rõ chưa? Nói chuyện phải trái với những tên khổng lồ, những loài yêu quái. Tai phải ngăn tiếng rít, tiếng gầm, tiếng giống, tiếng gào. Tuy nhiên, tất cả những cái đó đều không đáng kể nếu như không phải chạm chán với bọn Lai La và những tên Pháp Sư moro Thầy nó à, tôi nghĩ rằng làm giáp mã giang hồ cũng phải xày vậy mới kiếm được miếng ăn. Vì vậy thì tôi cầu xin Đức Chúa phù hộ cho thầy nó sớm thoát khỏi cảnh này. Tôi nói cho bu nó biết. Là nếu tôi không nghĩ rằng chỉ nay mai sẽ trở thành thống đốc một hòn đảo, tôi sẽ chết ngay bây giờ. Ôi thầy nó, thầy nó đừng nói thế. Con gà có nhọt ở lưỡi mà còn vẫn sống. Dù cho quỷ tha đi hết những hòn đảo trên đời này, thầy nó vẫn sống được. Không làm thống đốc, thầy nó vẫn từ trong bụng mẹ mà ra. Không làm thống đốc, thầy nó vẫn sống cho tới ngày nay. Và không làm thống đốc, thầy nó vẫn sẽ xuống hố. Hoặc sẽ bị người ta khiêng xuống ngố khi nào chờ bắt tội mà thiên hạ có khối người không làm thống đốc mà vẫn sống và vẫn được tính trong dân số loại nước chấm ngon nhất đời là cái đói mà người nghèo thì không thiếu cho nên họ ăn bao giờ cũng ngon miệng thế nhưng thầy nói à Nếu may ra thầy nó trở thành thống đốc chớ có quên tôi và các con nhé. phải nhớ rằng thằng San chico nhà ta đã tròn 15 tuổi đầu và đã đến lúc phải đi học nếu như chú nó là tu viện trưởng muốn cho nó gia nhập giáo hội lại còn con gái chúng ta là mari sancha nữa phải lo cho nó sống được một khi gả chồng cho nó tôi cứ ngờ ngợ là nó muốn lấy chồng cũng như thầy nó muốn làm thống đốc vậy thôi thì con gái có chồng dù xấu hay là tốt còn hơn là đi theo trai bù nó nếu chúa cho tôi một chức gì như là thống đốc chẳng hạn Chắc chắn tôi sẽ gả con Marisancha vào nơi quyền quý cao sang. Cao tới mức người ta phải thưa với nó là lệnh bà ấy. Chớ, chớ thầy nó à, tốt nhất hãy tìm nơi bằng vai phải lứa mà gả chồng cho nó. Còn như bắt nó bỏ guốc sỏ chân vào giày, bỏ váy ngắn bằng dạ nâu để mặc váy lồng dài lượt thượt bằng tơ lụa. Không gọi tên nó trống không là Marca mà về thương gửi phu nhân này bà lớn nọ. Con bé sẽ chẳng theo nổi đâu, mà rồi mỗi bước đi nó sẽ vấp để lộ hết chân tẩy ra thôi. Cái mụ này, mụ lẩm cẩm có im mồm đi không? Chỉ hai ba năm sau, nó sẽ ra dáng một mệnh phụ đài cát ngay. Bằng không cũng chẳng hề gì, nó cứ làm bà lớn đi, rồi muốn ra sao thì ra. Thầy nó ơi, thầy nó phải biết thân phận mình, đừng với tay cao quá, phải nhớ lấy câu phương ngôn. hãy chùi mũi cho con ông hàng xóm và coi nó như con cái trong nhà. Gà con Marie nhà ta trông bá tước hay ông quý tộc để rồi bị họ sỉ vả giết móc là con nhà hạ lưu bố cu mẹ đĩ thì thật đẹp mặt. à Thôi, tôi chẳng nghe thầy nó đâu. Tôi nêu con gái tôi khôn lớn, không phải để cho người ta mắng chửi nó. Thầy nó cứ đem tiền về đây. Việc gả bán đã có tôi lo. Trong làng ta có thằng Lopetocho, Con trai của ông Nguan Tô đó, trông nó rắn giỏi khỏe mạnh, lại là chỗ quen biết cả. Tôi thấy cu cậu cũng để mắt cái con bé nhà ta đấy. Chỗ bằng vai phải lứa, con Mary lấy nó thật đẹp đôi, và vợ chồng ta cũng được gần nó. Thế là cả nhà, cha mẹ, con cháu, dâu giấy đoàn tụ bình an dưới sự che chở của chúa. Chớ nhá, chớ cho nó vào làm dâu nơi lầu hồng khắp tía làm gì, kẻo rồi người ta chẳng hiểu nó. Và bản thân nó cũng chẳng hiểu mình ra sao nữa. Ơ, cái mụ vợ ngu xuẩn kia. Tại sao bây giờ mụ định ngăn cấm ta kiếm cho con gái ta một tấm chồng danh giá để rồi mai xong đứa cháu của ta được gọi là Đức Ông? Teresa, nghe ta bảo đây này. Ta vẫn thấy các cụ ta nói rằng kẻ nào gặp may mắn mà không biết hưởng thì không được phàn nàn một khi điều may qua đi mất. Lúc này vận may đang gõ cửa nhà ta. nếu đóng cửa lại thì là ngu gió lành đang thổi hãy để gió đưa bay bổng lên cao ở đoạn trên cũng như những đoạn dưới đây sancho nói năng khôn ngoan như vậy cho nên dịch giả cuốn sách nghĩ rằng trường này ắt là giả mạo sancho lại nói tiếp cái con mụ đần độn kia nếu ta được cai trị một vùng nào bờ ăn khiến ta thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn như vậy thì không tốt hay sao Rồi sau đó, ta sẽ tha hồ kén chồng cho con Marisancha, và mụ sẽ được người ta gọi là Donha Teresa Panza. Vào nhà thờ, được ngồi trên thảm đệm len, mặc cho những mụ quý tộc khác trong vùng lườm nguyết. Như thế không tốt à? Nếu thế thì cả cuộc đời mụ cũng chỉ như bây giờ, không tăng, không giảm, giống hệt một bức hình trên tấm thảm mà thôi. Nhưng mà thôi, không bàn cãi nữa. Dù muốn nói gì, còn Sanchika cũng phải trở thành bá tước phu nhân. Thầy ơi, thầy, thầy nó nói năng phải nghĩ chứ. Tôi e rằng chức bá tước phu nhân sẽ mang lại tai họa tới cho con gái tôi. Thầy nó muốn làm gì thì tùy. Muốn nó trở thành công nương công chúa tôi cũng mặc. Tôi chỉ xin nói rằng tôi không muốn và không tán thành việc làm đó. Thầy nó à, tôi luôn luôn muốn có bình đẳng Không thích lên mặt sởm. Tên rửa tội của tôi là Teresa. Không hơn cũng không kém. Không tô điểm thêm bằng chữ đôn hay là đôn ha. Bố tôi tên là Cascaho. Đúng lý ra phải gọi tôi là Teresa Cascaho. Nhưng vì tôi làm bạn với thầy nó, nên người ta gọi tôi là Teresa Panza. Đấy, phép tắp nhà vua là như vậy. Không theo cũng chẳng được. tôi vui lòng mang tên đó chẳng cần thêm chữ đôn lên đầu làm gì cho nó nặng mình mang trả nổi tôi cũng chả muốn để cho thiên hạ nói mỗi khi thấy tôi ăn mặc theo kiểu các bà ba tước hay là thống đốc ừ, chồng mẹ xề ra vẻ chưa Mới hôm qua chị ả còn gò lưng ra kéo sợi đay đi lễ nhà thờ còn phải lấy gấu váy che đầu vì không có khăn vuông ấy thế mà bây giờ cũng váy lồng cũng châm gài đầu, mặt vênh váo lên. Tưởng người ta không biết đó hẳn. Nếu, nếu chúa muốn tôi còn đủ cả thất quan hay là ngũ quan, hoặc còn đủ những giác quan mà tôi có, tôi sẽ không để cho thiên hạ dè biểu tôi như thế. Thầy nó có việc đi làm thống đốc mà lên mặt với đời. Có linh hồn mẹ tôi chứng giám, tôi và con gái tôi sẽ không rời một bước khỏi cái làng này đâu. Đàn bà cấm cung, đàn bà đứng đắn, con gái hay làm, con gái nết na, thôi mà. Thầy nó đi mà tìm kiếm chuyện phiêu lưu với ông chủ don quixote đi. Mặc mẹ con tôi ở nhà sau cháo lần hồi. Thôi, ơn nhờ chúa, mẹ con tôi ở hiền gặp lành. Mà tôi cũng chả biết ai để gọi ông chủ thầy nó là đôn. Vì cha ông, nhà ông ta cũng có chức phận gì đâu. sancho đối đáp lại. Này, ta nói cho mà biết nhé Mụ á, mụ có phúc lắm đấy. Lại chúa Mụ kể lể dây cà ra dây muống, chẳng có đầu đuôi xua ngược gì cả. Thưa hỏi ông Cascaho, những cái châm ngài đầu, những câu phương ngôn và thái độ hậm hĩnh có liên quan gì tới những điều ta nói? Lại đây, con mụ đần độn rốt nát kia. Ta phải gọi mụ như vậy, vì mụ không hiểu lời ta nói và lại chẳng muốn sung sướng. Nếu ta bảo mụ rằng con gái ta gieo bình từ trên tháp cao xuống, hoặc giả nó giao du bừa bãi như một Uruka lẳng lơ, Thì, thì mụ không theo ta là đúng. Nhưng nếu trong khoảnh khắc, ta áp lên lưng nó chức đôn và chức lãnh chúa, ta lôi nó ra khỏi đống sơm và đặt nó vào chốn cao sang trên một cái bệ trải toàn đệm nhung, tại sao mụ không tán thành và lại không làm theo ý muốn của ta nhỉ? Thầy đó ơi, thầy nó có biết tại sao không? Tại vì phương ngôn có câu, y phục phải xứng với người, Không có tài đức mà ăn mặc đẹp lắm chỉ tỏ lòi cái đuôi ra thôi. Thiên hạ không nhìn kẻ nghèo mà chỉ đến tới nhà giàu. Nếu người giàu có một mai trở nên nghèo khổ, những kẻ xấu mồm sẽ không ngớt thì xào dị nghị, mà những kẻ xấu mồm thì có cả đống như đàn ông vậy. Mụ Teresa kia! Hãy lắng nghe ta nói, vì có lẽ cả đời mụ chưa hề được nghe những lời như vậy bao giờ. Những lời ta sắp nói ra đây không phải là của ta, Mà của cha đạo truyền giáo Trong tuần trai vừa qua tại làng ta Nếu ta không nhớ nhầm Cha đã nói rằng Tất cả sự vật hiện tại Mà mắt ta đang nhìn thấy In vào trí nhớ ta Một cách sâu sắc hơn Những sự vật đã qua Một lần nữa Lời nói trên đây của Sancho Khiến người dịch cho rằng chương này là giả vờ Vì nó vượt qua sức của bác Sancho nói tiếp Vì vậy khi ta nhìn thấy một người nào ăn mặc sang trọng đẹp đẽ có kẻ hầu người hạ ta cảm thấy người đó buộc ta phải kính trọng và mặc dù trí nhớ của ta nhắc ta rằng người đó có một quá khứ không hay hoặc là gia cảnh nghèo hèn hoặc là gốc gác xấu xa ta cũng chẳng hề quan tâm vì đó là chuyện cũ điều mà ta quan tâm là sự việc đang diễn ra trước mắt và nếu một người gặp may mắn từ chốn bùn lầy nước đọng Đây là lời của cha đạo truyền giáo, đạt tới đỉnh cao của phú quý, lại tỏ ra điềm nở hào phóng lịch thiệp với mọi người, không kèn cựa với các nhà quý tộc dòng dõi. Mụ có thể tin rằng không một ai nhớ tới chuyện cũ của người đó nữa. Trái lại, thiên hạ sẽ nhìn vào hiện tại mà kính trọng, trừ những kẻ ghen ghét, quen thói dèm pha bất cứ một sự phú quý nào. Thầy nó ơi, tôi chả hiểu thầy nó nói gì cả. Thầy nó muốn làm gì thì làm, nhưng đừng mang những bài diễn thuyết hùng hồn ra bổ vỡ đầu tôi nữa. Và nếu thầy nó kiết tâm làm những điều đã nói. Quyết tâm, chứ không phải là kiết tâm. sancho trồ bẻ. Thầy nó đừng cãi với tôi. Teresa đáp lại. Tôi nói chúa nghe cũng thuận tai chẳng như thầy nó nói. Thôi, nếu thầy nó vẫn cứ khăng khăng muốn làm thống đốc, thì hãy cho thằng con của thầy nó đi theo. Để mà dạy nó cách cai trị Con trai Phải theo và học nghề của bố Ơ, Khi nào tôi làm thống đốc Tôi sẽ nhờ bưu vụ đưa nó đến chỗ tôi Và tôi sẽ gửi tiền về cho bú nó Tôi sẽ không thiếu tiền Vì một khi thống đốc không có tiền Sẽ không thiếu kẻ cho vay Bù nó Sẽ lo may mặc cho con Sao cho che đậy được gốc tích của nó Và làm cho nó ra dáng Con một vị thống đốc Cứ gửi tiền về, tôi sẽ may cho nó vô số quần áo. Ờ, thế nhá. Thế ta thỏa thuận với nhau là con gái chúng ta sẽ trở thành bá tước phu nhân nhé? sancho nói. Khi nào mà tôi thấy nó làm bá tước phu nhân, tôi sẽ đem nó đi trôn. Teresa đáp vậy. Nhưng mà thôi, tôi nhắc lại là tùy thầy nó muốn làm gì cũng được. Đàn bà chúng tôi sinh ra để nghe lời chồng dù chồng mình có ngu đần, nói rồi bác khóc hù hù như thể đã nhìn thấy con gái của mình chết và bị đưa đi chôn vậy. Sancho lựa lời khuyên giải vợ nói rằng bác sẽ cố gắng thu xếp cho con Sanchica trở thành nữ bá tước trong thời gian chậm nhất. Tới đây kết thúc cuộc trò chuyện. Sancho trở lại gặp Don Quixote để chuẩn bị. cuộc xuất hành. Trong lúc diễn ra cuộc đàm thoại tức cười giữa Sancho Panza và vợ bác là Teresa Cascardo như kể trên, cô cháu gái và bà quản gia của Don Quixote có nhiều việc phải làm. Qua rất nhiều dấu hiệu, hai người đoán là cậu và chủ họ muốn trốn ra khỏi nhà lần thứ ba và trở lại nghề hiệp sĩ giang hồ mà họ nguyền rủa. họ cố gắng tìm mọi cách để làm cho chàng từ bỏ ý nghĩ quá xấu xa đó, song chỉ như truyền giáo trên bãi sa mạc, quay búa và sắt nguội mà thôi. trong những lúc chuyện trò với chủ, bà quản gia có nói một câu như sau: thưa ông chủ, nếu quả thật ngài không chịu ngồi yên ở nhà và không từ bỏ ý định đi lang thang khắp núi đồi như hồn oan để tìm kiếm chuyện phiêu lưu mà tôi gọi là những chuyện oan trái. Tôi sẽ phải kêu gào Chúa và Đức Vua tìm phương cứu chữa cho.